Chương 114 Khá giàu Người ta nói là ở trong game thì câu cá kiểu gì? người không thể đi câu mấy cái đống quái được. Quái là quái mà cá là cá. Bản chất của hai bên khác nhau. Quái ở biển thì ngoại trừ những giống đặc thù ra. thì còn lại đều ở cách, cách lục địa ít nhất. Một trăm thước. Thế cho nên trong phạm vi trăm thước quanh những hòn đảo ở ngoài biển mọi người có thể tận tình thả câu. Còn chuyện con mồi Mọi người có thể mua từ cửa hàng, cũng có thể dùng tị thủy quyết để lặn xuống biển bắt tôm cá mồi. Dĩ nhiên là thu hoạch do xài tị thủy quyết thì nhiều hơn thả câu rất nhiều, thế nhưng thả câu thì lại có cái thú vui của riêng thả câu. Hai người cùng vung cần, cùng ngồi câu rãnh mặt trời đều hiu, gió biển nhẹ nhàng, cách xa thế nhân ồn ào thật là không có hoàn cảnh nào có thể thoải mái bằng. Này. người định xử lý chuyện này như thế nào? Vì để dịu đi sự túng do bầu không khí quá mức ấm áp tạo thành sương vũ kiếm đề tài nói. À, tôi nhớ khi nói, đó tiền kiếm giúp cho Huy hoàng. Tôi đã sợ sát lang lấy giá cao, cho nên đã đi vài tiền nơi. Đến khi hỏi đến thi thi, thì nàng trực tiếp bảo là thiếu bao nhiêu, nàng bao nốt. Vậy có phải là không nỡ xuống tay? À, không thể phủ nhận là cũng có một tí Sương Vũ cười Nếu như Thi Thi không phải là một mỹ nữ Mà là một nữ nhân bình thường thì sao Ờ thì cái này là Ngươi đó Ngươi loại đuôi cáo Đàn ông các người đều như vậy Đối với những người khác phái xinh đẹp Thì luôn đối xử khác biệt hơn với những người bình thường à, Thôi mà đàn ông mà Đường hoa cười tự dễu Lại vông cần Tôi chỉ định làm cho cô ấy Chịu chút thiệt thòi nhỏ nhỏ thôi Thực ra, có nhiều người là như vậy Với người bình thường Thì độ tận tâm với bạn bè cao hơn ích lợi của bang hội Hoặc tập thể Nhưng ta cũng đã từng gặp qua không ít người Nghĩ khác Trước kia khi chơi trò chơi Mỗi máy chủ đều dễ xảy ra chiến tranh giữa các bang hội Phần lớn người chơi Sẽ quy bạn bè ra bạn bè Bang hội ra ban hội Lúc PK Nếu như đánh không nổi bạn Hoặc là giết Giết bạn thì cũng chỉ là giết đùa mà thôi nhưng cũng có một số người, chẳng hạn như ta bị người trong bang hội đối địch ức hiếp sẽ dẫn tới PK quy mô nhỏ, sau đó sẽ chém chán ghét bang hội, ghét luôn cả bạn bè trong bang. Nếu có cãi cọ tăng thêm xích mích, có khi còn dẫn đến là hủy bỏ hảo hữu với nhau đó, trở mặt. Sương Vũ nói tiếp, thì thì cũng như vậy, nếu như nàng không giúp bang thiên đường đang lâm vào thế yếu thì tập thể kia của nàng sẽ phải chịu tổn thất, thành ra nàng mới phải lợi dụng ngươi. Người cũng đừng có trách nàng, ta cũng rất hiểu nàng đó. Một nữ nhân mà phải trèo trống cả một tập thể thì quả thực là rất mệt mỏi. Nhưng vì sao cô ta lại phải nhất định trèo trống? Hay, ngươi ngu lắm. Ngươi cho rằng cái trò chơi này chỉ đơn thuần là trò chơi à? Đây là khởi đầu cho tương lai của ngươi trên hành tinh mới. Ngươi thử nhìn huyên huyên mà xem, nàng có giã tâm gì? Không có, nàng chỉ mong là giữ được danh tiếng cho đến khi đến hành tinh mới. Nàng không muốn vì mấy năm trong trò chơi mà mọi người quên đi nàng. Lúc đó, nàng tới hành tinh mới thì có thể làm được cái quái gì chứ? Có điều, đó đều là những người có tài nguyên, có năng lực. Còn người bình thường thì phải nghĩ thêm là kiếm thêm một chút tiền. Sau này có thể đổi được một ít tiền của liên bang hành tinh mới. Đương nhiên bây giờ thời gian vẫn còn sớm. Tăng cường thực lực cho bản thân mới là điều quan trọng. Ai, cái quái gì chứ? Chơi trò chơi thì cứ chơi cho nó vui đi. Dù sao thì cái trò này nó vui thật mà. Ngươi làm như, ai cũng vô tư lượng như ngươi vậy. Sương Vũ suy ngẫm một hồi, đoạn nói. Hay là như vậy đi, ngươi đưa tiền trên người của ngươi cho ta. Ta đầu tư giúp ngươi tiết kiệm đảm bảo, tránh cho ngươi lâm vào hoàn cảnh nghèo sơ sát khi đến hành tinh mới. trừ lẽ nào ngươi định dùng tiền và tiên thuật để xây nhà cho mình đấy à? Phải, cô có nghĩ đến cái chuyện này? Đường hoa ghé vào tay của Sương Vũ, 5 vạn đồng tiền liên bang của tôi mới đổi được có năm lượng bạc vậy thì một vạn lượng vàng có thể đổi được bao nhiêu tiền mới đây sương vũ chết lặng một lúc sau đó phất tay mà kệ ngươi tập trung vào câu cá đi đường hoa nhận được tin nhắn thứ mười hai của thi thi hắn vẫn hồi đáp được rồi đừng có lo sắp xong rồi nhìn thời gian cũng sắp đến hắn thu lại cái cần câu được rồi cũng đến lúc rồi Tôi lại thuê cô thêm một lần nữa. Người có thể hoàn toàn nói là nhờ mà. Sương Vũ cũng không thích chữ thuê. À, thì cũng như nhau cả thôi. Đằng nào cũng có mất tiền đâu. Một ngày ngàn dặm đi đến Cửu Giang. Đường Hoa gửi tin nhắn cho Thi Thi. Ồy, ở đâu đấy? Thi Thi đáp. Chỗ cũ. Sự tình xử lý thế nào? Nguyên một ngày hôm nay. hỏa lực của liên Quân lại càng thêm hung ác. Mà lực lượng chống cự của bang Thiên Đường đã tan rã mấy lần. Bây giờ cũng chỉ còn lại một tầng cuối Cũng là tầng khó ăn nhất Thành viên chủ chốt của tầng này Là những bang chúng đã cưỡng chế Hoặc là xin phép rời khỏi ba bang Nhân số tuy ít Nhưng lại hết sức đoàn kết Ngoài ra còn có những phần tử ngoan cố Của bang thiên đường Những người khác thì hoặc là không còn ý chí chiến đấu nữa Hoặc là đã rời khỏi bang Một bang ba phân đà Ba đà ở Nam Kinh Thành Đô và Trường An Đã bị tinh anh của ba bang liên minh thanh lý. tuy không đến nỗi, phải giải tán bang. Nhưng vì không có nơi đóng quân, khiến cho nhân số chứa được, bị giảm đi. Rất nhiều người phải cưỡng chế bị đá ra khỏi bang. Mà những người như vậy, dù có lòng muốn chiến đấu cho bang thiên đường thì cũng không dám. Lý do đơn giản chính là vì sợ bị trừ điểm công đức. Đài kiếm tiên mà bị phá, thì bang hội sẽ giải tán. Nếu như muốn mở lại bang một lần nữa sẽ rất khó, mà muốn chiếm được một nơi trú chân thì lại càng khó hơn. Thư sinh nhất định sẽ không cho bọn họ cơ hội chiếm được bất kỳ danh sơn nào. Thậm chí là những nơi đóng quân ở ngoại thành cũng không có hy vọng. Nếu vậy, sự tồn tại của bang thiên đường không còn ý nghĩa. Bởi vì dù muốn miễn cưỡng mở bang, cũng không có một hệ thống nhiệm vụ nào để làm. Sớm hay muộn thì bang chúng cũng sẽ rời đi Để lại một cái danh bang hội rỗng Chính vì vậy Thi Thi mới liên tục nhắn tin thúc giục Hỏi tiến triển của đường hoa Cô ta mơ hồ cảm thấy hối hận Khi đặt hy vọng lên người của đường hoa Có điều tin nhắn Mà đường hoa trả lời lại cô ta Khiến cho cô ta buồn bực Được rồi Sự tình đã hoàn thành rồi Gặp mặt rồi nói chuyện Hoàn thành rồi thi thi mở cửa sổ ra nhìn ở phía đối diện có một tên bang chúng tam thương đang trấn thủ ở chỗ bổ sung vật phẩm không những ở trên ngực có đeo biểu tượng của tam thương mà còn cố tự ý hiện lên chữ tam thương ở trên đầu thi thi có chút hờn giận không ngờ đường hoa đến mà lại mang theo bang chủ song sương chính là sương vũ đây là có ý gì chứ mặc dù mình không ngại khi có người khác biết chuyện mình đang làm vì mình không chấp nhận Chỉ nhận ủy thác của một nhà duy nhất, mình cũng không vui lòng lắm. Nếu như người ta biết được, lại là người của ba bang biết được âm mưu. Đường hoa xứng người ngồi xuống, nhiệm vụ đã hoàn thành đâu. Hoàn thành sao? Thi Thi không nhanh không chậm hỏi một câu, nàng thật sự là muốn xem đường hoa diễn trò gì. Đúng vậy đó, đường hoa cười cười, chúng ta làm nhiệm vụ không phải là vì muốn người ủy thác được hài lòng hay sao? Thế nhưng người ủy thác chưa hài lòng. Thậm chí, người đó còn không biết người đã làm cái quái gì. Tin ta đi, người ủy thác rất hài lòng đó. Đường Hoa móc ra một tờ giấy đặt ở trên bàn. Cô xem. Thi Thi lấy tờ giấy, chỉ nhìn sơ qua đã nôn ra một búng máu Ở trên giấy có viết, ta là vô cực. Ta đã xác nhận đông phương gia tử đã hoàn thành ủy thác của ta chỗ Thi Thi. Người trung gian thi thi có thể giao khoản tiền ủy thác còn lại cho đông phương gia tự Phần tiền trả thù lao môi giới thì do ta Nếu như có nghi vấn gì thì có thể nhắn tin hỏi Vô cực, ngày, giờ, tháng, năm Đường Hoa ở một bên giải thích Đấy, cô xem xem Tôi có diệt tam thương hay không thật ra cũng không sao Chỉ cần người ủy thác vui lòng là được Mọi chuyện đều là xong xuôi Bây giờ vô cực đang hài lòng đó, vậy là cô kiếm được phí môi giới của cô, còn tôi thì kiếm được phí lao động của tôi. Tất cả mọi người cũng vui vẻ. Thế nào, cô xem, <cười> tôi đã hài lòng, có giỏi hay không? Thi Thi không biết nói sao, cô ta nhìn chằm chằm Sương Vũ, đang ngồi mỉm cười. Lúc này cô ta mới hiểu vì sao Sương Vũ lại đến đây. Ngay cả đám người bang thiên đường cũng biết Sương Vũ là người vô cùng nghiêm minh công chính, chuyện mà nàng tuyên bố ra thì là vàng thật không sợ lửa, cho nên hy vọng duy nhất bây giờ chính là lời trên tờ giấy này là giả. Thế nhưng, tin tức do vô cực nhắn qua thì rất vô tình, hắn không thèm nói gì cả, chỉ đề vào ngay rằng hắn xác nhận đường hoa đã hoàn thành ủy thác, hắn giao, hỏi hắn vì sao. Thì hắn không trả lời, chỉ kiên trì nói mỗi một câu, đường hoa đã hoàn thành lời ủy thác. Thì sao vậy, cái sắc mặt sao khó coi thế. Đường hoa thân thiết hỏi, trên tay là một dấu hiệu vòi tiền. Ý là nhắc thi thi, còn chưa đưa khoản còn lại cho hắn. Chuyện đã không thành công thì không nói, lại còn làm chậm trễ thời gian, bây giờ lại còn tốn mất 3.000 kim nguyên bảo. Đúng là đường hoa quả thật là cao thủ Gậy ông đập lưng ông Thì thì miễn cưỡng cười như méo Thực ra, ra, ra, ra tử à? Cái, cái nhiệm vụ này không phải là do vô cực ủy thác luôn. Thì thì Sương Vũ mở miệng cắt ngang Cô như vậy là không được Lẽ nào lúc trước Vì để hoàn thành nhiệm vụ ủy thác Mà cô đã gạt cả bạn bè của mình Cái này nếu như là thật Thì không tốt cho danh dự của cô đâu Vì dù sao đi nữa Không ai dám tin tưởng một người môi giới dám lừa gạt, lợi dụng cả bạn bè của mình. Ngay cả bạn còn lừa gạt, một ngày nào đó, biết đâu cô bán buôn luôn cả khách hàng. Thi Thi vội vàng lắp bắp, không không phải, không phải. Vậy chẳng lẽ cô tham ô mất khoản tiền của vô cực ủy thác rồi hay sao? Như thế này đi Gia Tử. Gia Tử cũng là người phe mình, coi như là cô nợ hắn. Gia Tử, người đó. Giấy nợ cũng không cần cầm đâu Đừng có ép bạn mình quá Đường Hoa vội nói À đúng rồi đúng rồi Tất cả đều nghe theo lời của chị gái Sương Vũ Theo suy đoán của Thi Thi Thì Đường Hoa không bao giờ đi hại người nhà Nhưng nhìn thái độ kẻ sướng người họa của hai người Thì rõ ràng là như vậy Lẽ nào là mình bị lộ ở đâu Thi Thi vội vàng nhắn tin hỏi sát pha lang Này Gia tử có biết chuyện Lư Sơn Là do ta mời ngươi đến không Khó. Sát pha lang trả lời ngắn gọn Này Vì sao Sao ngươi lại bán đứng khách hàng ta như vậy chứ thi thi giận dữ Ai nguyên nhân Mà ta không có bạn bè Chính là bởi vì ta đã bán đứng rất nhiều người khác đó Được rồi Gặp lại cô Sáu Sát pha lang không giải thích gì thêm thi thi thi thi sương vũ thần thiết hỏi sao vậy ờ ờ uh, không sao không sao thi thi nhẹ nhàng cười khổ quay đầu lại nói với đường hoa ngươi thôi vậy đây là thủ lao của ngươi thi thi đưa ra một tầng ngân phiếu đường hoa nhìn thoáng qua số tiền thì vội hủy bỏ thi thi nhầm rồi là hai nghìn bảy trăm chứ không phải là bốn nghìn hai trăm không lầm đâu đây là đây là giá đấu giá cao nhất lúc đó ở lưu sơn nữa Ô kìa, chuyện ở Lư Sơn, tôi đâu có trách cô, chỉ là tự trách tôi không cẩn thận đó. Đường Hoa siết nắm tay, lần sau, tôi sẽ lấy cả Lư Sơn ra đấu giá. Bị một lần thì phải đề phòng chứ. Ai, tùy ngươi vậy. Thì thi nghe Đường Hoa nói xong, thì đã biết quan hệ giữa hai người không thể hàn gắn được nữa. Nếu như còn nói nữa, thì hai bên lại càng thêm khó xử. Vì vậy, nàng tỏ vẻ mệt mỏi, lấy ra một tờ ngân phiếu. Này! 2700 thủ lao của ngươi đi Đường Hoa nhận lấy ngân phiếu ném vào trong túi Sau đó nói Cô cũng đang vội Tôi không quấy rầy cô nữa Bọn tôi đi đây Khoan đã Sương Vũ có rảnh không Ngồi đây với ta một lát Ta có chuyện muốn thỉnh giáo Sương Vũ cười cười đương nhiên là có thể Ra tử Xuống lầu chờ ta Đừng có lén chuồn đi đâu Nói ngắn gọn thôi đó Đường Hoa dặn một câu xong đi ra ngoài hai cường nữ này nói chuyện với nhau cái gì nhỉ dùng cái mông mà nghĩ thì cũng không biết không phải là tình thế trước mắt xu thế tương lai thì cũng chỉ loanh quanh mấy thứ đó đường hoa không có hứng thú gì với vấn đề này ông đây bây giờ đang giàu cho nên việc quan trọng trước mắt là phải nghĩ cách tiêu tiền tiểu nhị quay tiểu nhị cho một bàn rượu và thức ăn tính sổ cho vị khách ở trên tầng nhớ ừ cái con bé tên là thi thi đấy Chương 115, Du Châu. Tục ngữ có nói, hai người phụ nữ bằng một ngàn con vịt. Ý thứ nhất, nói rằng phụ nữ là công cụ chế tạo tạp âm xuất sắc. Ý thứ hai là nói, phụ nữ rất giỏi trong vấn đề tán gỗ. Tỷ dụ như là Sơn Vũ và Thi Thi. Hai người đàn bà chưa từng quen biết nhau, vậy mà tán gỗ đến cả một tiếng đồng hồ. Đường hoa thấy hai người đi xuống lầu. Ê, à, không cần đâu, không cần đâu. Thi Thi. Cô cứ đi đi, một lát nữa tôi trả tiền cho. ấy đâu cần phải làm vậy kia đừng có khách sáo như thế chứ. Thi Thi cười nhìn đường hoa vẫn đang ngồi trên ghế. Nàng tính tiền xong thì kéo tay Sương Vũ, lại nói mấy câu, lúc này mới từ biệt. Trả tiền, tức là trả bằng ngân phiếu. Sương Vũ ngồi xuống bên cạnh đường hoa bắt đầu giải thích, chứ không phải là trả bằng chân gà. Ê, đúng là. Ê chết. Túi tiền của tôi đâu rồi? Sương Vũ cười khì khì. Người đúng là vô liêm sỉ. À, thế thì mới gọi là đông phương gia tử. Này, các cô tán gấu chuyện gì vậy? Chẳng phải là về thế cục của song kiếm. Thì còn chuyện gì nữa? Có điều thi thi cũng biết. Lần này bang thiên đường nhất định tan giã. Sương Vũ chuyển đề tài. Người bản lĩnh thật đó. Dùng tên tuổi của ta. Mà chèn ép. Ăn được đến 3.000 kim nguyên bảo. Người không sợ ta làm mất thể diện của ngươi à? Ê, sao thế? Có thể nói là chèn ép. Là cô ta gạt tôi trước mà. Nếu như lúc đó cô ta thành thật nói với tôi rằng đó là lời ủy thác của thắng giả vi vương. Chỉ cần ra cái giá thích hợp, Ê, chưa chắc tôi đã từ chối. Có một chuyện ta vẫn còn thắc mắc. Người đã nói rằng bắt chẹt 3.000 kim chỉ là một chút thiệt thòi nhỏ. Vậy thiệt thòi lớn là gì? À, lớn sao? Tôi sẽ mời bạn của tôi làm một phỏng vấn Vạch trần bí mật của người đàn bà Bí ẩn nhất song kiếm Sau đó sẽ vụ oan vụ sát pha lang Đặt lên trên đầu của cô ta Ngoài ra tôi còn có thể giả làm Như là một bị hại Không muốn tiết lộ danh tính Kể lể rằng cô ta chẳng những không có tình nghĩa Mà còn ăn nhà đông Cả nhà Tây Thật là không có lương tâm của người làm dịch vụ Dù sao đi nữa thì Vẫn chỉ là vạch mặt của cô ta ra ngoài ánh sáng Bỏ qua những ưu điểm Tăng cường những khuyết điểm Phóng đại nhân cách đề tiện đến mức lớn nhất thôi. Vậy còn một vấn đề cuối cùng. Thủ lao của ta đâu? Đường hoa chỉ chỉ lên bàn. Mày, đây. Rượu và thức ăn đã ăn được, được đổi một phần mới. Chỉ còn chờ sương vũ đến khai tiệc. Đúng là người mượn hoa cúng Phật đó. Người tự đi mà ăn đi. Tỷ tỷ có việc phải đi đây. Ê, cô đi đâu vậy? Thi Thi vừa nói. Có một môn phái dân gian Tên gọi là phích lịch đường Ta muốn đến đó xem ở đó Có vụ si khí sát thương quy mô lớn không Phích lịch đường à Đường hoa gãi gãi đầu nghi hoặc Phích lịch đường Chẳng phải là môn phái tồn tại trong tiểu thuyết võ hiệp Có võ công rất kém Động một cái là bị diệt cả nhà Hoặc diệt cả môn phái nhà người ta Thì đó Thế nên ta mới cảm thấy kỳ quái Không hiểu vì sao trong trò chơi tiên hiệp Lại có một môn phái võ hiệp Ta đi đây Về sau, có chuyện thì đừng phải gọi ta nhiều. Đi đi, được rồi, đi đi, đi đi. Phích lịch đường cái gì chứ? Ta đây là con cháu của đường gia bảo đây mà. Nhắc thêm mới nhớ, hình như còn có một chấn, gọi là chấn đường gia Lẽ nào ở đó cũng có bà con xa của mình. Thôi thì, sẵn đang không có chuyện gì. Mình đi đến đó thử xem, biết đâu lại tìm được lão cảnh thiên. Một ngày ngàn dặm thực ra đường ra trấn không xa lắm chỉ cách thành đô chừng ba trăm cây số là đến du châu mà cách du châu năm mươi cây số là đến nơi bang hội ở du châu có tên là huyết chiến đồ thành chỉ cần nghe cái tên cũng biết bang chủ của nó khá là hiếu chiến khí phách thì cũng có đấy nhưng nghe ra thì không hề thấy bất kỳ hành động gì gọi là ghê gớm cả Đương nhiên là những băng chúng đến để làm nhiệm vụ như đường hoa thì cũng rất đối bình thường cho nên chẳng ai để ý cả. Đường hoa vốn không định dừng lại ở đây, thế nhưng lại nhớ tới sở thích của tên tiểu quỷ con nhà cảnh thiên mà Thi Thi đã từng nói đến. Sợ rằng là mình không mua được những thứ đó ở trong trấn đường ra cho nên quyết định dừng lại ở Du Châu mua sắm một chút. Hồ lô, ngựa gỗ, còn có cả con quay. Mấy thứ này có thể bán ở chỗ NPC đã ở đầu đường. Mà bởi vì con nít thời xưa dễ nuôi, cho nên giá cũng không có lấy gì làm đắt đỏ. Dừng lại một chốc như vậy, hắn vô tình nghe được một thông tin. Khu rừng cổ đằng ở mặt bắc đang có điều dị thường. Mà điều dị thường ở trong trò chơi, có nghĩa là khu rừng đó có bảo bối. Ấy! Gia tử Một tiếng kêu sửng sốt vang lên Từ phía sau lưng của đường hoa Đường hoa xoay người nhìn lại Rồi sững sờ ai Quả nhiên cái thế giới game này thật là nhỏ đó Hắn nhìn thấy người mà hắn vừa từ biệt Cách đây mấy tiếng đồng hồ ở thành đô Chính là Sương Vũ Sương Vũ bị nhìn đường hoa nhìn chằm chằm Thì đỏ cả mặt Ngươi đi theo ta đấy à Cái gì Đi theo cô Đường hoa gãi đầu không biết phải trả lời như thế nào. Cô nói xem. Vì sao? Hay là đây là tình huống lọ mọ mà dẫm phải cất? Người đi dạo với ta một chút được không? Ở được. Trên bờ sông vùng ngoại ô, đường hoa cảm thấy tù mù cả đầu. Đây là cái chuyện quái gì vậy? Kêu mình đi dạo một chút thôi. Vậy mà lại đi đến cả 10 phút. Mình nói gì cô ta cũng chỉ ừ ừ. Coi cái bộ dáng này. Chắc là có khi đang hồi xuân. Thế nhưng không đúng, mới từ biệt cách đây có mấy tiếng đồng hồ, tại sao lại yêu sớm như vậy chứ? Lẽ nào trên đời này thật sự có tiếng sét ái tình? Cô ta rủ mình ra đây, chẳng lẽ là nhờ mình giúp đỡ, cái này có, có độ khó cao lắm. Trong hiện thực thì đã dễ, cứ túm lấy cái thằng nhãi mặt trắng kia, rồi đập cho nó xỉu, cho nó uống tí thuốc. Sau một trận mây mưa thì có khi là được. Ờ, ra từ này. Đường hoa vội vàng giơ tay. Được rồi... Một chữ gia thôi, cứ gọi gia tử là được, chứ không cần phải hai chữ gia gia tử làm gì, gia gia tử là ông nội đó. Ta nói, chúng ta không hợp lắm đâu. Đường hoa lập tức sững lại, sườn vũ cắn răng, lấy hết dụng khí quay đầu. Thực ra, con người của ngươi rất tốt, ta cũng đã từng cân nhắc việc qua lại với ngươi, nhưng, nhưng chúng ta không hợp nhau. Tuy đã không còn quan hệ gì với vô cực nữa, cũng đã gạt đi mọi tình cảm với hắn ở trong lòng. Nhưng trái tim của ta đã mệt mỏi rồi Ta rất sợ Sẽ bị tổn thương thêm một lần nữa Người, người rất tốt Thật sự đấy Nhưng ta không xứng đâu Đường hoa nghe Mà mồ hôi lâm tấm Chẳng nhẽ thằng nhãi mặt trắng kia Nó lại hại gì mình Nhưng tại sao Sương Vũ lại nghĩ theo cái hướng này Từ trước tới giờ Mình vẫn luôn luôn giữ quan hệ Đồng chí bình thường với cô Mình có làm cái gì đâu Không có tặng hoa Không sô-cô-la Cũng chẳng bao giờ đón đường người ta. Khi không cô ta lại nghĩ như vậy là sao? Thật là xấu hổ Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại. Thì mấy lần tiếp xúc giữa mình với cô. Hình như có chút mập mờ. Nếu nói cho rõ hơn một chút. Thì là sự mập mờ đã tính toán. Vô tình gặp nhau trên tuyết sơn. Có thể coi như là mình dấp tâm làm như vậy. Bởi vì có biết bao nhiêu người chơi. Sao lại gặp đúng mình? Nếu như truy tra cụ thể. Thì mọi chuyện phải bắt đầu từ hồi ở Phủ Tế Nam. Chuyện làm nhiệm vụ ở núi Côn Lôn. Chắc là không thể nghi ngờ mình được. Mình hoàn toàn căn cứ theo tinh thần quả cảm hỗ trợ. Thế nhưng trong ải sắc. Thiệt một chút. Hại người. Khiến cho mình chật vật. Còn lần gặp ở Du Châu này. Có trời đất chứng giám. Mình tuyệt đối. Đâu có mưu đồ là âm thầm đi theo bảo vệ cố đâu. Đây là mình đi công việc riêng mình. Chỉ có điều. Khi đường hoa sâu chuỗi lại tất cả sự kiện, thì lại nhận được một câu trả lời. Lần đầu tiên là vô tình gặp gỡ ở hoa sơn, thì đã thầm yêu trộm nhớ Sương Vũ. Sau này hỏi thăm, thì biết Sương Vũ có ý đồ chiếm lao sơn, cho nên hắn cũng chạy đến Tế Nam để gặp nàng. Cho thỏa nỗi như tương tư, ngờ đâu lại chứng kiến nàng đang bị phản bội, ruột gan của hắn đau đớn. Ngặt một nỗi, hắn ngại ra mặt, cho nên mời phá toái đến để trợ giúp. Trong tim vẫn còn nhớ nhung sương vũ, cho nên hắn lại tiếp tục âm thầm theo dõi. Theo nàng đến tận Tuyết Sơn, rồi trở thành hảo hữu với nàng. Tiếp theo đó, lại mượn cớ bái phòng, Huy Hoàng để đến côn lôn. Huy Hoàng đang bị phạt, không thể ra đón. Chỉ còn lại, một mình nàng làm hướng dẫn viên. Những điểm trên đều có thể dẫn ra một kết luận như sau. Thứ nhất, gặp trên Tuyết Sơn là do vô tình, đã có tính toán. Thứ hai, kết giao với Huy Hoàng là có mưu đồ. Nếu như chỉ đơn giản như thế, thì Sương Vũ cũng không hiểu lầm. Nhưng cái vấn đề căng thẳng đó là lần này lại gặp nhau ở Du Châu. Sương Vũ là một cô gái thông minh, những việc liên tục gặp nhau ở nơi hẻo lánh. Không thể không làm cho nàng liên tưởng đến một vài chuyện. ở uh, ở uh, trước khi trước khi cô còn chưa tung hô tôi nên một người hoàn mỹ thần thánh thì uh, uh, cho phép uh, cho phép um, tôi cắt lời tí nhớ đường hoa giải thích Phích lịch đường mà cô muốn tới là cái chỗ quái nào đấy thì thì ở trong vòng năm mươi cây số quanh du châu đó <cười> vậy phiền cô có thể giúp tôi làm nhiệm vụ được không thì thì nói rằng mục tiêu nhiệm vụ của tôi Cũng đang ở cách du châu 50 số đó. Nếu nói khuôn mặt vừa rồi của sương Vũ là ửng hồng. Thì bây giờ là đỏ như máu. Đỏ cực kỳ. Đỏ của mất mặt. Nào chúng ta đi nào. Đường hoa nghiêm nghị nói. Mắt không hề đảo. Thần sắc toát lên vẻ tang thương sâu đậm. Tất nhiên là trong bụng của hắn. Đang cố gắng nín cười. Nhưng cho dù là đánh chết sương Vũ. Thì hắn cũng không nói. Này khoan đã. Sương Vũ đột nhiên nhớ ra, ta phải đi một chuyến, đến rừng cổ đằng cùng với bạn của ta. Hắn chính là bang chủ huyết chiến đồ thành, sát vô xá. "Ý, bạn của cô á. Đường hoa vã mồ hôi, không ngờ Sương Vũ lại còn là thành viên của tổ chức nhân đạo quốc tế. Bởi vậy mới bằng lòng làm bạn với loại người như thế. Không, không phải, Sương Vũ vội nói. Hắn vốn là một thành viên lòng cốt của bang Tam Thương. Sau khi hắn rời bang, thì tự mình lập một bang khác. Bình thường cũng không có thân quen cho lắm. Chỉ ngẫu nhiên gặp. Vậy là hắn mời ta đến hỗ trợ đó. Ta nhận lời. Thế thôi. À, không quen biết thì được. Có muốn tôi đi cùng cô không? Không quen thì đáng cướp cứ cướp, đáng giết cứ giết. Còn có quen thì cũng không xong. Ta cứ lén giết là được. Từ sau khi lăn lộn ở bích động cùng sát phá lang xong, đường hoa cảm thấy phẩm chất đạo đức của mình càng ngày càng thăng hoa. Hắn đã xóa, xóa bỏ đi ý nghĩ. Thấy đồ không cướp, nhặt được của rơi trả lại người mất. Mà hắn kết hợp với đặc điểm của người nhà họ đường, tạo ra một bộ nguyên tắc mới. Nếu như có chỗ lợi thì nhất định phải sông lên. Có chỗ khó khăn thì nhất định phải lùi xuống, lưu danh môn thỏa. Là dành cho người khác Chứ phú ông thư thả mới là chuyện của mình Hắn thừa nhận rằng Giác ngộ của mình không cao Nếu như sống ở thời đại khác Thì sẽ bị chụp gông vào cổ Mang đi dạo phố Thậm chí còn bị ném đi chạy cải tạo Thế nhưng Ở trong game này thì khác Chương 116 Cẩn thận Tuy đường hoa định cùng Sương Vũ Đến khu rừng cổ đằng, thế nhưng ý định đó lại bị sát vô xá từ chối một cách khéo léo. Sát vô xá tuy tuổi không lớn, đẳng cấp lại bình thường, nhưng phòng bị người ngoài rất chặt. Ngay cả ở trong bang hội, y cũng chỉ mời đến có ba người có thể tin tưởng, cộng thêm y và sương vũ thì vừa vặn tạo thành một đội ngũ. Do đó, người ngoài như đường hoa, coi như là người thừa. Làm những nhiệm vụ dò xét như vậy rất là xấu hổ. Bởi vậy nếu như vận dụng toàn bộ lực lượng của bang hội, thì những bang chúng bình thường chẳng được hồi báo bao nhiêu, mà chỉ có bang chủ là được hưởng lợi. Điều này dễ làm ảnh hưởng đến sự hài hòa trong bang, mà điều quan trọng hơn, bang hội là một tập thể lớn. Đâu có ai rảnh mà đi thẩm tra giác ngộ của từng người. Đường Hoa hào Phóng phất phất tay. À, thế thì thôi, thế thì các người cứ đi đi. Sương Vũ không ngờ sát vô xá lại như vậy Cho nên cũng có chút ngại ngùng Vậy ngươi định đi đường ra trấn sao? Ờ Đường Hoa cười một cái Nhưng cũng không có trả lời Trong lòng của Sương Vũ tự nhiên lạnh toát Quả nhiên mình đã đoán đúng Thằng này là đang nhắm mục tiêu đến khu rừng cổ đằng Sương Vũ vừa xuất phát không được lâu thì đã nhắn tin, gia tử, báo cáo vị trí. Ờ, đang cách cô độ năm cái số đó. Này, người định giết người cướp của? Hay là... Thì tùy tình hình, người đẹp, nàng có bằng lòng làm gian tế cho ta không? Làm làm, làm làm cái đầu nhà ngươi thôi. Thiết kế của khu rừng cổ đằng thật là rất rắc rối. Ở bên ngoài thì bị bao phủ bằng dây leo, Chỉ có một chút ánh sáng có thể len vào, người có thể phá dây leo mà đi. Nhưng nhất định phải sẵn sàng đón nhận những đòn tấn công bất ngờ. Chẳng hạn như là đường hoa, hắn vừa đến gần đám dây leo đã kêu lên không ổn. Đám dây leo dường như sống lại, bất ngờ, vươn những cái dây leo hơn 10 trượng chụp tới, răng chẳng chịt vào nhau, như là cái lưới nhện. Đường hoa lập tức phát động ra càn khôn nhất độn. Dịch chuyển vào trong rừng Nhưng có ai ngờ chính vì chuyện đó Mà lại càng thêm hỏng bét Hắn thấy lúc này hắn như là một con chim nhỏ bị bao vây Mọi cây cối ở trong rừng đều tấn công hắn Bất đắc dĩ Hắn đành phải độn Độn liên tục Cuối cùng mất đến 200 kim nghiêm bảo mới độn được ra vị trí an toàn Ở trên trời Sau một màn thăm dò thê thảm như vậy Đường hoa đành ngậm ngùi đi theo con đường mòn duy nhất mà người ta cho phép để đi vào trong đi vào con đường này đường hoa không bị tấn công như vậy nữa hắn còn phát hiện ánh sáng ở trong rừng cũng khá là rạng rỡ chỉ có điều không gian để phi hành thì chật hẹp đám dây leo cách mặt đất chỉ có chừng năm thước dọc đường đi không có con quái nào cả chỉ thấy mọi thứ sâu hun hút đột nhiên hắn nghe có tiếng đánh nhau ở phía trước Bay đến xem thì là team của Sương Vũ, bọn họ đang đánh nhau với một lão già ở một mảnh đất trống. Lão già này một mình đánh cả bọn Sương Vũ, bởi vì lão là một NPC hệ pháp thuật, biết dùng pháp thuật quần công trung cấp hệ thổ. Mà nơi đây không có không gian phi hành, cho nên những người chơi chịu thiệt rất nhiều. Cái khổ lớn hơn của họ thì đường hoa không có thấy được, bởi vì hắn là người ngoài. Đường hoa chỉ thấy lúc này năm tên người chơi đang rất vất vả. Vậy mà lão già kia giống như không chịu bất kỳ công kích nào, vẫn cứ khỏe mạnh rồi rào. Pháp thuật của lão lên tu bất tận, đã có pháp thuật quần công lại còn tăng thêm kỹ năng trói buộc tập thể, khiến cho năm người lúc nào cũng có nguy cơ bị tiêu diệt hoàn toàn. Đệ tử nguyễn Nguyệt Am vẫn luôn phải sử dụng thuật trị liệu mới đảm bảo an toàn cho bằng hữu. Đường hoa cầm bình rượu nhàn nhã leo lên một tảng đá lớn, Ngồi thưởng thức cảnh đánh hội đồng Mình không phải là sát pha lang Mình có đạo đức nghề nghiệp của mình Sát pha lang thì quen cướp bốt Ở trên tay của người khác Còn mình thì muốn chờ người ta Chết sạch rồi mình mới ra tay Này, gia tử chết tiệt Đi qua hỗ trợ đi, qua hỗ trợ đi Sương Vũ lúc này nổi nóng Nàng trông thật là ngứa mắt Đúng là không có hình tượng gì cả Ấy, sao lại thế chứ Lúc trước chẳng phải nói rằng là đội ngũ của các người đã đầy người rồi cơ mà sao bây giờ lại đi làm bên thứ ba được đường hoa cười cười móc ra một cái áo sau đó xé làm hai nửa tiếp theo lấy hai cây gậy buộc vào cái vải tạo thành cây cờ cổ động viên nào cố lên. cố lên cố lên cố lên một lát nữa bà đây giải quyết xong lão già này bà đây giết người sương vũ vẫn bị lão già tấn công nhưng vẫn nghiến răng nghiến lợi Mà chửi đường hoa, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng thấy mình thật là đẹp trai. Sắc mặt của đường hoa đột nhiên biến đổi kêu lên, khoản đã, cẩn thận kia, kìa, kìa. Cả năm người quay phát lại, nhìn thấy đường hoa. Kìa, pháp thuật đánh đến. Lời của đường hoa vừa dứt, thì đột nhiên một đợt pháp thuật hệ thổ đã đánh đến vì một tiếng kêu của đường hoa thành ra năm người bị phân tâm một tên pháp sư ít máu nhất lại không có bảo hộ bị đánh tan thành luồng sáng đường hoa thấy bốn người trợn mắt nhìn thì phất tay ấy đã bảo các ngươi cẩn thận mà lệ ai là khổ thế chứ lệ bốn người kia giận lắm nhưng còn chưa kịp chỉ trích đã vội vàng điều chỉnh vị trí để đánh tiếp phải nói đệ tử của nguyễn huyệt am Trong số bốn người này khá là chuyên nghiệp Còn có thể hút pháp lực của kẻ địch Tuy bốn người lảo đảo Nhưng vẫn còn có thể kiên trì được Đương nhiên Trong số đó Một phần lý do chính là lão NPC kia Còn đang chơi trò mèo vần chuột Chứ cũng chưa muốn kết thúc Ấy Sao mãi mà chưa chết Đường Hoa nhìn thức sưng vũ quay đầu lại Ờ ờ không ý, ý, ý ta nói là Là cái ông già đó đó, cái ông già đó đó. Ừ, ừ. Cẩn thận kia. Đường Hoa lại hô lên một tiếng. Bốn người vội vàng đề phòng. Quả nhiên lại một đợt pháp thuật nữa đánh tới. So với bọn họ thì tất nhiên là đường Hoa hiểu về pháp thuật hơn nhiều. Cho nên có thể căn cứ vào động tác của NPC để đoán ra được thời gian pháp thuật thi triển. Chẳng lẽ là hắn thật sự đến giúp mình? Trong lòng của bốn người đều có dấu hỏi nhờ sự báo trước vừa nãy của đường hoa mà sát vô xá đã chủ động đứng ra đón đỡ một đòn đúng lúc bởi vì phòng ngự của hắn cao cho nên đệ tử của nguyễn nguyệt an có thể dễ chịu hơn cẩn thận đường hoa lại hô lên một tiếng quả nhiên lần này lại là một đợt pháp thuật nữa đỡ được đợt tấn công này sương vũ quay người giơ ngón tay cái với đường hoa chỉ cần kiên nhẫn theo đà này thì bốn người hoàn toàn có thể làm bài chết được lão già Tuy không đánh giá cao nhân phẩm của đường hoa, nhưng Sương Vũ cũng biết được rằng đường hoa sẽ không nhìn mình chết mà không thèm quan tâm. Nghĩ như vậy, trong lòng của Sương Vũ thật ấm áp. Dưới tình cảm dịu dàng của mình, rốt cuộc đường hoa đã không còn là người đê tiện nữa. Hắn đã trở thành một người có ích cho xã hội, là một người thoát ly khỏi những thứ vui đê tiện. Khoản đã, có tin nhắn. Sương Vũ tạm dừng khen ngợi, mở tin nhắn ra, thì thấy... Uầy, cẩn thận kia. Sườn vũ lúc này lệ rơi đầy mặt, lầu bầu chửi một câu. Nhưng còn chưa kịp cảnh báo cho đội ngũ. Thì đợt tấn công tiếp theo đã ập đến. Bởi vì bốn người, ỉ lại vào năng lực mạnh mẽ của đường hoa, thành ra đã mất đi sự phán đoán của riêng mình. Đệ tử của nguyễn nguyệt lúc này bị tấn công. máu đã gần cạn, vội vàng bổ sung sinh mệnh. Cẩn thận lại một tiếng hô nữa bốn người kinh hãi sao tần suất công kích lại nhanh như vậy sát vô xá vội vàng chạy lên phía trước nhưng khi khẩn trương chờ đợi mấy giây vẫn không thấy lão già đó tấn công pháp thuật chỉ đơn giản là tung ra chói buộc bốn người nổi giận sương vũ đang muốn đe dọa đường hoa thì phát hiện mình lại nhận được tin nhắn không kịp xem đã hô lên cẩn thận bốn người lập tức xếp thành một hàng thẳng tắp sát vô xá đứng đầu thế nhưng mười giây sau lão già vẫn không có động tĩnh Mẹ nó chứ thế, thế này là thế nào sương vũ mở tin nhắn ra xem suýt nữa phun máu ở trên tin nhắn viết ý cô em cô em xinh quá thì mất <cười> này cẩn thận đường hoa lại hô lên bốn người lại quay đầu giơ ngón tay thối Bày tỏ sự khinh bỉ. Chúng ông đây đếch thèm tin cái mồm ngươi nữa. Nhưng lần này thật sự là có đại pháp thuật đánh tới. Vậy là thằng đệ tử của Nguyễn Huyễn Nguyệt cùng với một thằng khác nắm tay nhau hóa thành luồng sáng tan biến. Sát vô xá giận dữ. Đừng hoa, đừng hoa, ta ích ích cả nhà ngươi cả lò nhà ngươi. Đùng một tiếng. Sát vô xá máu chẳng còn bao nhiêu thì lặng lẽ đi đến địa ngục. Đường Hoa thổi thổi đầu ngón tay đang bốc khói Sau khi đánh ra một tia lôi điện Này Lần sau mà có chửi Thì cũng phải coi lại xem đối tượng mình chửi là ai đó Này cô em xinh đẹp kia rời khỏi trận đi nhanh lên Người Người Ta Ta chết cho người xem Sương Vũ bị đường Hoa chọc tức đến nỗi muốn chảy cả nước mắt Nàng lập tức khởi động phi kiếm Định lao vào lão già kia Nào ngờ vừa cử động Thì đã thấy mình rơi vào một thế giới băng tuyết. Là huyền băng võng. Đối với lưới huyền băng tam giai này. Thì chỉ cần tấn công vài lần là phá vỡ được. Nhưng ở trong trò chơi. Người có thể chết. Chứ bảo bối không thể bị hủy. Sường vũ than thở. Bất đắc dĩ. Thôi được rồi. Thôi được rồi. Sường vũ bay về phía đường hoa. Đám dây leo trên mặt đất đuổi theo đường hoa. Đập xuống một đám lồi họa vậy là chúng cũng tan biến lão già kia thấy vậy cũng không có tấn công nữa lảo đảo bay tới ngồi ở trên đài dưỡng thần sương vũ không dùng đến kỹ năng lao vào dùng mấy thế võ tay chân để đánh nhau túm lấy bả vai của đường hoa há mồm ra mà cắn đường hoa đã sớm có phòng bị tay phải thủ sẵn một miếng bánh mì nhét luôn vào miệng của nàng sau đó đẩy tay sương vũ thậm chí còn tự cắn về đầu lưỡi tuy không đau Nhưng cũng ảnh hưởng đến việc nói chuyện lúng búng Người, người, người Người là đồ ôn nhiếp Cái gì, đốn tiếp á Đốn cái gì Hả Sương Vũ cạn lời Trong lòng vừa tức nhưng cũng lại vừa buồn cười Đành đập hắn mấy cái Rồi thôi Theo như lời kể của Sương Vũ Thì câu chuyện là như thế này Bọn họ đi đến đây gặp lão già Nói thế nào hỏi gì lão cũng không trả lời Vậy là năm người đi tiếp Không ngờ là bị một lưới dây leo cản lại năm người quay lại Nói chuyện với lão già Nhưng lão vẫn chẳng thèm để ý Chỉ là thành ra Cãi qua cãi lại Cuối cùng đánh nhau Lão già này có năng lực né tránh Cực kỳ cao Công kích vật lý Thì có một nửa là bị hụt Còn sức miễn dịch pháp thuật của lão ta Cũng cực kỳ lợi hại Trong 7 thuộc tính Thì trừ hệ hỏa Chỉ miễn dịch được 5 phần Còn lại thì đã ngoài 7 phần Hơn nữa lão già này có thể nhờ vào sức mạnh Dưới mặt đất Để từ từ hồi máu Hoàn cảnh thì hạn chế không gian hoạt động của người chơi Cho nên không có sự phá hoại của đường hoa Thì sớm muộn gì Năm người kia cũng vậy Vẫn sẽ thất bại Đường hoa cẩn thận Đi đến gần lão già Quả nhiên lão già không có tấn công Đường hoa lệ phép à, à, à Vị già già này Ê, Tiểu Xanh xin có lễ. Lão già vẫn nhắm mắt. Ê, ông già, cho đi nhờ được không? Hôm nào mời ông bữa rượu. Lão già vẫn không thèm đáp. Ông già tôi cảnh cáo này. Ông đang làm trái với quyền sử dụng đường đi của công dân đó. Ai cũng có quyền được đi ở trên đường. Hành vi chặn đường này của ông sẽ bị pháp luật trừng phạt nghiêm khắc đó. Quả nhiên đúng như lời của Sương Vũ. Bất kể là đường hoa có nói lời nhã nhặn nhẹ nhàng hay bố láo. Thì lão già vẫn cứ lặng im Mẹ nó chứ Không lẽ là cứ phải bắt người ta đánh nhau mười Ai... 117 Mất trộm Vậy là đánh nhau Lôi hỏa oanh tạc tứ phía tia chớp lập lòe Mà đánh lén cũng không có thiếu Này lão già này chưa xấu Đường hoa thu tay lại Lão già này thật sự rất trâu bò Phương thức công kích của ông ta không chỉ có pháp thuật hệ thổ. Cộng với phép chói buộc, không có công kích. Cái này trong mắt người chơi cao cấp thì không có sự uy hiếp. Nhưng cái chính là lão già này rất giỏi chịu đòn. Tuy chưa dùng đến lượng thiên xích thế nhưng nguyên một đợt pháp lực của mình chút xuống. Đừng nói là người chơi, e rằng là dù bốt cao cấp cũng có phần mệt mỏi. Thế mà lão già này mệt mỏi thì cũng có đấy. Nhưng đường hoa chỉ cần thả lòng một chút, Thì lão giống như là được uống thuốc hồi máu cao cấp vậy, lập tức khôi phục lại. Cuối cùng, đường hoa lùi lại bên cạnh sương vũ. Ông già này không có truy đuổi, mà lại lặng lẽ quay lại trên đài kia ngồi. Cả hai đều rời khỏi trạng thái chiến đấu, trở lại bình thường. này, Nếu như ta đoán không lầm thì đây là một pháp thuật hồi máu liên tục, hoặc là đặng tính cộng hưởng sinh mệnh cùng với đám dây leo kia kìa. Sương Vũ nói Vậy là trừ khi có một người Tấn công mạnh như người vậy Còn nếu không thì không đánh chết nổi ông ta Nếu như đã đánh không chết Đường Hoa quyết định Câu thông bằng con đường hòa bình Nhưng vẫn như cũ không có kết quả Lão già này đã đạt đến cảnh giới Trong mắt không người Trong lòng không nghĩ Mặc kệ cho đường Hoa đe dọa Quấy dày khẩn cầu mắng trời Lão vẫn không có động tĩnh Trừ tiếng cười của Sương Vũ Thì đường Hoa chẳng thu được cái gì À, đi, gọi mấy cái dê leo chặn đường kia đi Đường Hoa bảo với Sương Vũ Chủ yếu là hắn muốn đang thử xem Có thể chơi một mồi lửa Đốt hết chúng hay không Có một con đường bị một đám lưới dê leo ngăn lại Sương Vũ khai báo Thứ này không thể dùng vũ lực phá đâu Nếu không thì cây cối trong rừng Sẽ mở ra chức năng gian lận Để công kích chúng ta đâu Ấy để... Còn mẹ nó chứ Cô nói thì vấn đề có phải là ở chính mấy sợi dây leo này. Đường hoa hỏi. Cô xem xem. Mấy cái dây leo này dường như không phải mọc bình thường. Mà hình như là do người ta sắp xếp bố trí mọc vậy. Đó là một bức tranh. Người trả lời đường hoa không phải là Sương Vũ. Mà chính là lão già vừa mở miệng. Tranh. Đường Hoa sửng sốt. Này, tranh tranh của Picasso, trường phái trừu tượng đấy à? Lão già mở mắt hỏi, trường phái trừu tượng? Là gì? Ở thì phàm những thứ mà người ta nhìn không hiểu thì nó là trừu tượng đó. Đường Hoa cười cười. Cái này gọi là vạn lý giang san đồ. Sương Vũ nói nhỏ với Đường Hoa, ờ, ta cũng đồng ý với góc nhìn của người đó, hay đúng là trường phái trừu tượng thật. Đường Hoa nói với lão già, uh, ông có thể kéo nhẹ nhẹ vạn lý giang san đồ của ông, mở ra một đường cho chúng tôi đi có được không? Muốn qua ải này không khó, hoặc là đánh bại ta, hoặc là đánh cược một trận. Đánh đánh cược à? Đúng vậy, cược xem ta có thể nhìn thấu thứ quý giá nhất trong lòng các ngươi hay không nếu ta thắng thì các ngươi phải bỏ ra ba tiếng bố trí lại vạn lý giang san đồ giúp ta còn nếu như ta thua thì ta sẽ để cho các ngươi đi qua đâu ý ngài nhìn thấu trang bị và kỹ năng của ta thì ta còn tin chứ lại nhìn thấu nội tâm của ta thôi đi đừng có xem gió đường hoa hất hất đầu sương vũ lên ấy vì sao lại là ta sương vũ bất mãn hỏi thì lẽ nào cô cũng giống như tôi trong lòng cũng có những thứ xấu xa không thể nói ra ấy người người mới là đồ xấu xa lên thì lên sương vũ vì muốn chứng minh sự trong sạch của mình cho nên cùng với đường hoa xông lên một pháp thuật đánh ra ánh sáng trắng bao phủ trên thân của sương vũ sau đó lão già vung tay thu hút những luồng ánh sáng trắng gật đầu thở quý ra nhất trong lòng của ngươi chính là tình yêu cô đang khao khát một người đàn ông khoan đã im mồm coi như là ngài đúng gia tử xông lên này này tình yêu á đừng hoa cười cười không cầu thiên trường địa cửu chỉ cầu là từng có nhau ấy cảnh giới cao nhất của tình yêu chính là chồng hờ vợ tạm đó Ánh sáng trắng của lão già bắn ra, bao phủ trên người của đường hoa. Lão già hơi chút đau khổ. Một hồi lâu sau lão mới nói. Ai tiền ngươi cũng muốn. Đàn bà ngươi cũng muốn. Bạn bè ngươi cũng muốn. Thần binh ngươi cũng muốn. Pháp bảo tiền gia ngươi cũng muốn. Này, ngươi không có cái chuẩn mực nào à? Ấy, vậy mà lão cũng có thể nhìn ra được. Đường hoa cực kỳ sừng sốt. Sương Vũ đứng ở một bên. Nói thừa, người ta đó là liên thông trực tiếp tới cái máy tính đó. Ông già lắc lắc đầu. Ta tạm tra ra được kết quả. Người có thể vì tiền mà vứt bỏ phụ nữ, có thể vì phụ nữ mà vứt bỏ bạn bè, có thể vì bạn bè mà vứt bỏ thần binh, có thể vì thần binh mà vứt cả tiền. À, tôi tôi nói này, uh, lão nhân ra Sự tồn tại của loài người vốn đã là một sự mâu thuẫn Cho nên là uh, Cho nên là ông đừng có có đi phân tích Những thứ trong lòng của loài người như thế Tốn công vô sức Chả được cái tích sự chó gì cả Ai Coi như ta thua vậy Cuối cùng Lão già phất tay một cái Vạn lý giang sơn đồ của lão mở ra một lối đi Lão già nói với đường hoa Người trẻ tuổi à Làm người sống thì phải có mục đích đó. Ta có mục đích mà chính là tiền đó. Đường Hoa giải thích. Có tiền thì ta có thể mua được thần binh này. Ờ, có thần binh thì có thể đi càng nhiều nơi để kết giao bạn bè này. Ờ, có thể từ trong đó lựa chọn ra người phụ nữ mình thích này. Có phụ nữ hỗ trợ quản lý rồi. Đến lúc đó thì lại có tiền. Đúng không? Vậy... Mục tiêu cuối cùng của ngươi là gì? Sương Vũ nghe Đường Hoa nói một hồi mà không hiểu. Thì đã nói rồi là tiền đó. Đường Hoa cười nói. Có tiền. Thì đi khắp thiên hạ. Không có tiền. Thì nửa bước khó đi. Cuối cùng. Lão già đành thở dài. Hòi. Chẳng trách. Là ta không tính già được. Tính cách này của Đường Hoa. Nó giống như là một dạng tuần hoàn. Mọi Mục tiêu đều để là có tiền nhưng có tiền chỉ vì mục đích khác mà mục đích khác cũng chính là hướng tới mục tiêu là phải có tiền mà tiền cuối cùng lại là để hoàn thành mục đích khác cứ loanh quanh luẩn quẩn bà mẹ nó chứ nhức đầu quá đi trừ việc đả thông đường để đi tiếp sương vũ đã hiểu thêm một chút ít về nhân phẩm của đường hoa khẳng định thứ này có tồn tại nhưng chỉ là hắn phủ nhận sự cao thượng của nó bởi vì những người mà đường hoa quen biết đều là bình dân Cho nên những chuyện vì tiền mà bỏ cả tình thân nó nhiều lắm. Có nhiều người coi việc lấy chồng nghèo là nhục nhã mà lấy chồng giàu là vinh hạnh. Hai người bạn học có ngồi với nhau thì cũng chỉ bàn về chuyện mình đang sống như thế nào. Ông xã của mình có bản lĩnh ra sao. Chứ chuyện hai người ngồi trung bàn thì đã bị lãng quên, cùng với biết bao nhiêu kỷ niệm thuở ngày xưa. Sường Vũ thì phủ định. Cách nhìn đó của đường hoa, nàng cho rằng đường hoa nói như thế là xạo lờ. Đường hoa thì vẫn kiên trì bảo, những lời mình nói là rất có giá trị thực tế. Bởi vì ngưu lang đó không phải là mỹ nữ hắn đâu có lấy. Nếu như mà xấu một tí xem, chẳng phải là hắn sẽ đếch thèm. Đồng thời cũng bảo rằng những lời sương vũ nói chỉ có trong những câu chuyện cổ tích chẳng phải là chính nàng xinh đẹp tài giỏi như vậy cũng đã từng bị người ta bỏ rơi đó hay sao cuối cùng sương vũ không thể đưa ra chứng cớ gì có giá trị để cãi lại nàng giận quay đi đường hoa tỏ vẻ chắc chắn là hắn sẽ lấy cái thứ đồ tình yêu để làm mục đích theo đuổi cao nhất cuối cùng đường hoa thề độc rằng mình mà không lấy tình yêu làm mục đích cao nhất thì sẽ bị chết đuối giữa thái bình dương ở trái đất Sương Vũ lúc đó mới không thèm dỗi nữa. Đồng thời cũng hài lòng với kết quả công tác tư tưởng. Hai người vừa tiếp tục đi vừa nói chuyện phiếm. Người nói chủ yếu là Sương Vũ, nàng moi hết tim gan mật cật để nói ra được mấy câu chuyện tình yêu từ cổ chí kim. Thế nhưng đường hoa thì khéo léo, bày tỏ quan điểm của mình. Ờ, thế này nhá. Ờ, Điêu Thuyền ít nhất cũng đã từng lên giường với hai người đàn ông. Tần Hương Liên thì bất tử người tờ, chồng đang theo đuổi một tình yêu tốt đẹp mà đi theo Tây Môn Khánh. Phải không nhỉ? Hình như không phải. À, à, đại khái là như vậy. Còn Mạnh Khương Nữ thì... À, à, thế nào nhỉ? À, à, phòng chừng là chưa đòi tiền lương thì chưa chịu được nhất định là phải vét sạch cái lưu túi lương của chồng. Thế nên gia đình mà không có tiền đó. Thì tan vỡ mà thôi Tóm lại là phải có tiền Yêu đường cái chó gì Người đó Cái gì người cũng nói được Người Người đi chết đi Chết hả Thế chết ở đâu bây giờ Đập đầu vào cục tiền chết hả Đột nhiên Một bóng đen Lướt qua sau lưng Của đường hoa Hắn chỉ kịp nhìn thấy Nó có bộ dáng giống con khỉ Thì nó đã trốn vào rừng cây Sao vậy Sương Vũ không biết chuyện có bóng đen xuất hiện Một giọt mồ hôi từ trên đầu của đường hoa rơi xuống lắp bắp Này Tiền tiền Tiền Tiền bị trộm Bị trộm mất rồi Cái gì Sương Vũ sửng sốt Lẽ nào ở trong trò chơi này Lại còn có cả kỹ năng ăn trộm Mất Mất 500 kim rồi Chết tiệt! Này! Cút ra đây cho tao! Cút ra đây cho tao! Tiền của tao! Tiền của tao! Đường hoa nổi giận. Hắn rất giận. Hắn ngoặt chân một cái, bỏ lại sương vũ, rồi lao vút vào rừng cây. Mười phút sau đường hoa sám xịt từ trong rừng cây đi ra, sương vũ quan tâm hỏi. Này! Thế? Mất thật à? Nói nhảm. Nói nhảm. Mất! Mất! Mất tiền Sương Vũ thấy đường hoa trừng mắt Thì vội nói Ta nói với ngươi Nếu như quả thực là có kẻ trộm tiền của ngươi Thì nhất định là hắn sẽ còn quay lại đó Biết đâu hắn đang ở quanh đây để rình mò chúng ta thì sao Một hồi lâu sau Này Mục tiêu ở trên cây Cách chúng ta 30 thước đó Sương Vũ cất tấm gương hóa trang Nói xong trong kênh đội ngũ Nó là một con khỉ Ánh mắt của nó rất gian xảo, Láo láo lên lên đó Thế bây giờ nó đang ở đâu Đường hoa thấp giọng thì thầm Ê Ta chỉ có thể giả vờ như thế Chứ làm sao mà trong 5 phút Thì ba lần hóa trang được Nó sẽ nghi ngờ Ê Vậy thì tôi cảm thấy hiện giờ Là chúng ta Ta đang rất khả nghi đó Được rồi Ngươi đợi một tí Ta lại trang điểm để xem Sương Vũ lại bắt đầu lấy cái gương ra, dở vờ trang điểm, nhưng sau đó đưa cái gương liếc nhìn ra xung quanh. Nàng giật mình, này, nó, nó đi đâu mất rồi? Mất rồi sao? Đường hoa không quay đầu lại nhìn, loại chuyện này xảy ra rất nhiều. Khi mình quay đầu lại, thì rất có thể là đối phương sẽ đánh lén mình ở một góc khác. Bởi vì những chuyện như thế này, thì mặc chính bản thân hắn cũng rất hay làm. Cho nên, biện pháp chính xác bây giờ phải là lưới huyền băng chụp một nhát. Sau đó chụp luôn cả sương vũ, lẫn một vật còn chưa rõ vào trong. Tình huống thế nào rồi? Sương vũ vội vàng hỏi. Đường hoa đột nhiên cảm giác pháp lực của mình bị lưới huyền băng hút non nửa. Điều này rất có thể chính là do kẻ trộm đang muốn phá lưới. Đường hoa choáng váng. Phẩm cấp của lưới huyền băng còn quá thấp. Đường hoa vội vàng thu lo lại. Trước mặt của hắn xuất hiện một con khỉ khổng lồ cao đến bốn thuốc. Phi nham thuật. Con khỉ mở miệng nói tiếng người. Trong tay hiện lên một khối đá. Ngay lập tức, nó cầm khối đá kia đập thẳng vào đường hoa. Bây giờ là chuyển từ trộm sang cướp rồi. Đường hoa lập tức vận lên tá vật đại hình. Trao đổi vị trí với một khúc cây Ở cách đó không xa Sau đó vận lên pháp quyết lôi hỏa Con khỉ cũng vận lên thừa thiên tái vật Đỡ công kích của đường hoa Đồng thời lại phát động phi nham thuật Đánh tiếp Đường hoa né tránh Tiên thuật bị cắt ngang Thất hành hộ giá Thấy đối thủ có phần khó chơi Đường hoa lập tức hô hào bọn đàn em ra đánh hội đồng Vậy là một người bảy quái Cùng bao vây đánh con khỉ cho đến khi sương vũ gia nhập vào trò chơi hai thanh phi kiếm trên dưới quay cuồng đánh tới cứ thế đánh ngược đánh xuôi đánh ầm ầm bao vây xung quanh mù mịt sau một hồi con khỉ kia không chống đỡ nổi nữa bị đánh khôi phục lại chân thân chỉ còn là một con khỉ cao có bốn tấc nằm thoi thóp ở trong bụi cỏ Này, khoan đã, dừng tay, dừng tay. Trông nó thật là đáng yêu đâu. Sương Vũ bấy giờ mới dừng lại, đi qua, ôm lấy con khỉ. Rồi cho nó một viên thuốc hồi máu. Đường Hoa thấy Sương Vũ tiến vào khu vực tấn công. Đành phải dừng tay, hít mắt, khinh bỉ. Đi. Lòng yêu thương đối với kẻ trộm của Sương Vũ. Lượng thiên sích. Đường Hoa quát lên một tiếng. Sau đó hắn cùng với bảy tên hộ giá. Bao vây lấy cả con khỉ và sương vũ Bất kể Là người chết thật hay chết giả Trong vòng 10 phút nếu như không trả lại tiền cho ta Ta thề Ta hứa ta đảm bảo Ta sẽ đánh ngươi đến phọt cả cất giờ đó Này Ngươi không cảm thấy nó đáng yêu hay sao Mà cứ mắng nó vậy Sương vũ hỏi Ờ đúng là có đáng yêu thật Đường hoa gật đầu thừa nhận Nhưng lại nói Nhưng không thể đáng yêu bằng 500 kim nguyên bảo được Cô đừng có ngăn tôi, vì khiến cho bạn bè đang bao che kẻ trộm, có cơ hội tỉnh ngộ, tôi sẵn lòng thịt luôn cả bạn bè, và trộm luôn đấy, tôi nói trước, tôi nói thật đấy, tôi không có đùa đâu. Đường hoa lúc này rất đổi hùng hổ, tay đã lăm lăm lượng thiên xích